chuông gió quyển bốn chương năm không có câu trả lời vẫn là những tiếng đập đơn điệu cọp cọp cọp từng tiếng từng tiếng tự như dội thẳng vào trong lòng trái tim quý đường đường đập mảnh liệt cô cắn cắn môi vén chăn lên để chân trần kéo cánh cửa ra một khe hẹp cô nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ mặc áo dài màu đen mái đầu bạc trắng búi thành một búi tròn bóng mượt đằng sau đang ngồi quay lưng lại phía cô trong tay cầm một cái tẩu thuốc nước rất dài miệng tẩu bằng đồng cũ xuống dưới từng chút từng chút đập xuống đất rũ cặn thuốc bên trong nơi này là tạng trại Nhưng cách ăn mặc của người phụ nữ này rõ ràng không phải người tạng. Đôi môi quý đường đường có chút khô khóc. Cô hỏi lại, bà là ai? Vẫn không có tiếng trả lời, chẳng lẽ là quá già rồi, lãng tai sao? Quý đường đường nhíu mày một cái, muốn vòng qua trước mặt bà ta, ai ngờ chợt trượt. Chân một cái, toàn thân mất khống chế, thậm chí vừa ngã vừa lăn xuống, rớt vào một đầm nước. Nói là đầm nước hình như có hơi quá, chẳng qua chỉ là ở trong một nham động, chỗ trũng của một nham động tích đầy nước. Quỷ đừng đừng ngẩng đầu nhìn đàn người đàn bà kia. Bà ta ngồi trên cao, đằng sau có ánh sáng dưới sự bao phủ của ánh sáng hách ngược. Cả người bà ta như bị che khuất bởi một tầng sương Không tài nào nhìn rõ gương mặt thật Quý đường đường mờ mịt ra khỏi căn phòng ở tầng 2 là hành lang. Sao có thể có đầm nước được cúi đầu nhìn Nhàm thạch quanh đầm nước đen bóng Hiện lên những tia sáng ướt é Dưới mặt nước sóng sánh, Chạm rãi hiện lên một người con gái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 đang nằm mơ, đằng sau lưng đã rịn một tầng mồ hôi lạnh tê tái. Tà dục ký vẫn chưa phát hết, trừ bát giới đang vùng vẫy trong hồ kêu trời kêu đất, đám nhện tinh yêu mị cười khanh khách, trong rỗm nhả ra từng sợi tơ bạc trắng. Quý đừng đừng lặng người một lúc, chậm rãi phục hồi lại tinh thần, trái tim vẫn còn đập thình thịch liên hồi. Mấy ngày nay đã là lần thứ hai cô mơ thấy vô Tư đám Thạch Gia Tính phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy bức rất trong lòng, cô lấy lá thư của Thạch Gia Tính giấu trong túi áo khoác, bên trong thư có một số điện thoại, theo Thạch Gia Tính nói đó là điện thoại nơi anh ta ở. Quỷ đừng được khoác áo xuống giường. Xuống dưới lầu tìm Nhạc Phong Lấy di động Cô quyết định gọi điện cho thạch gia tính Hỏi thăm tình hình của họ Coi như để an tâm cũng được Nhạc Phong đang đứng ở dưới lầu Nói chuyện với Đa Cát Trác Mã không có ở đó Chắc đã đi ngủ trước Lúc Nhạc Phong đưa di động cho cô nhịn không được hỏi một câu Trời anh ra em còn Em cũng đâu có quen được mấy người Em gọi điện cho ai thế quý đừng đừng hung hãn gọi cho tổng đài tâm sự đêm khuya không được à biết là cô thuận miệng chém ra nhạc phong lầu bầu cái thể loại tự bế dài hạn như em đúng là cần phải gọi điện đến tổng đài tâm sự đêm khuya để mà điều tiết quý đừng đừng hừ một tiếng nhận lấy điện thoại bình bịch bước lên lầu bấm theo dãy số thạch gia tính để lại thông thì thông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 Nghĩ vậy lại có chút cấu kỉnh Tựa như tự chút bực vào người vậy Vù tư đã xảy ra chuyện gì Mình cũng chẳng thể lo được Mình cũng đâu phải mẹ của ta Lo một lần còn muốn lo cả đời Còn đang rửa xả Điện thoại bỗng nhiên vang lên Xem màn hình hiển thị Thì là một số điện thoại lạ Không biết từ nơi nào Quý đường đường chần chừ một lúc Nhấn nút nghe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 Sao giọng của cậu nghe như đàn bà thế? Cậu dùng nhiều hóc ngôn nữ quá. à? Quý Đường Đường thiếu chút nữa bật cười, thầm nhủ may mà không phải Nhạc Phong nghe điện thoại. Em là Đường Đường. Vừa nghe thấy là Quý Đường Đường, giọng nói của thần côn lập tức trở nên lanh lảnh, đương nhiên, trong cái sự lanh lảnh ấy mang theo sự đố kỵ sâu đậm. "Hả? Tiểu Phong Phong đâu?" Tại sao Tiểu Phong Phong lại đưa di động cho em dùng? Thật vô nguyên tắc! Quý Đường Đường rất đắc ý, cô tựa vào đầu giường, hai chân thoải mái gích lên, định trêu tức anh ta. Anh ấy thích em, nên mới đưa cho em dùng, thì đã làm sao? Thần Côn đúng là đã ôm nổi mất mát sâu đậm, mà rời khỏi Đôn Hoàng. Trong vài ngày cuối ở Đôn Hoàng, quan hệ giữa Quý Đường Đường và Nhạc Phong đã xác định,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 Mau ca hại giọng, tựa như đặt vụ mật, bàn thận trọng trả lời. Không phải, bọn nó đang lập kế hoạch phản thanh phục minh. Sau khi xác nhận, thần côn thất hồn lạc phách. Theo như lời anh ta nói, anh ta cảm thấy một nỗi phiền muộn tựa như thất tình vậy. Câu này khiến quý đường đường có chút thấp thỏm. Cô nghĩ thần công có thể là thích mình.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 Mao ca thì thoải mái nói đường đường em cứ coi thần côn như không khí đi. Thằng cha này không phải người trái đất đâu, logic lẫn lộn tư duy thất thường. Để lấy ví dụ chứng minh cho điều này, Mao ca còn kể lại lần đầu tiên thất tình của thần côn cho quý đường đường nghe. Nghe nói đó là thời điểm lâm thanh hà kết hôn, thần côn khóc như cha chết, Là một hình nhân của tầng hán. Cả ngày đâm đâm đâm, lại còn nước mắt, nước mũi lòng thòng nói chẳng phải bộ dạng mình không đẹp trai bằng Tần Hán hay sao? Thanh Hà tại sao lại không chịu chờ anh ta? Sau đó mới biết người Lâm Thanh Hà cưới là Hình Lý Nguyên mới nhận ra mình đã đâm nhầm người. Quá xấu hổ, vậy nên mới gửi một tấm bưu thiếp xin lỗi đến cho Tần Hán. Cũng không biết có gửi đến Đảo Báu.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 Chặt đứt suy nghĩ trong đầu thần côn Anh dẹp suy nghĩ ấy đi Nhà phòng sẽ không thích anh đâu Thần côn có vẻ bị cô làm cho kinh ngạc tiểu phòng phòng sao phải thích anh Anh là nam cơ mà Xem ra ở phương diện khác Thần côn vẫn rất truyền thống bảo thủ Quý đường đường cũng chẳng chỉ đường vẽ lối cho anh ta làm gì Thế anh gặp phải vấn đề tình cảm gì Kể cho em nghe xem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 dám bảo cô là heo cắm hành vào mũi quý đường đường tức đến méo mũi vừa đúng lúc nhạc phong lên lấy đồ rửa mặt thấy quý đường đường thật sự đang gọi điện thoại tò mò nhìn cô một cái đổi lại là một ánh mắt trận trừng của quý đường đường nhạc phong chẳng hiểu ra làm sao không biết đã đắc tội cô ở điểm nào quý đường đường cởi giày cởi áo khoác lên giường liền kéo chăn đắp kính nằm vắt vẻo trên giường Nhìn chầm chằm trần nhà Ung dung nghe thần công Kể lễ vấn đề tình cảm Từ duy của vị tổ tông này Mà nhảy cốc là kể chuyện lộn xộn Nói một hồi lại chen vào một hai câu Cảm thán biểu đạt tình cảm vài câu Quỷ đường đường mất nửa ngày trời mới hiểu ra Là trên đường đến thôn Phong Môn Anh ta đi ngang qua một cái thôn nhỏ không tên Đói bụng Rồi gõ cửa nhà một người nông dân xin đồ ăn no rồi lại hỏi thăm người ta Những chuyện kỳ bí huyền dị Kết quả kinh động đến cụ già 80 tuổi Rùng rải chống gậy ra kể cho anh ta Một câu chuyện cũ xảy ra trước giải phóng Trước giải phóng cái còn em manh Nhạc phong đã rửa mặt xong Quay lại rồi Vấn đề tình cảm của thần côn đến cái mép Vẫn còn chưa kể tới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 Anh đừng có nói là... Người mà anh thích là sống ở thời trước giải phóng đấy nhá. Thần cồn vui sướng vô cùng. Đúng rồi, đúng rồi. Không thì anh nhắc đến trước giải phóng làm gì. Anh có bệnh nè. Quý đường đường thiếu chút nữa học máu. Nhạc phong vốn đang nằm trên giường xem tivi. Nhưng giường của anh lại chết so với tivi. Nhìn lâu mỏi cả cổ. Bằng trực tiếp bước qua chen chút với quý đường đường. ôm ngang lấy Cô dịch vào bên trong. "Vậy nào vậy nào, cho xin tí đất." Quý đừng đừng không rảnh đáp lại Nhạc Phong, có thuận thế dịch vào trong, chiếc giường tạng bé tí lại phải chứa thêm một người, nằm kiểu gì cũng phải co quắp, trực tiếp lăn lại nằm vào lòng Nhạc Phong. Nhạc Phong trừng cô một cái, thấy cô chỉ lo nói chuyện điện thoại, đành phải vươn tay ôm lấy cô. Bên này cuộc đối thoại của Quý Đường Đường và thần Côn đã sặc mùi thuốc súng. Quý Đường Đường gần như hét toán lên. Trước giải phóng, một người phụ nữ trước giải phóng thì giờ đã bao nhiêu tuổi rồi? 80 hay là 90 hả? Chết rồi, anh đang đùa đấy à? Hơn nửa đêm anh tìm em, chỉ là để nói cho em biết anh yêu một bà già đã chết. Lỗ tai nhạc phong nhức ông ông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 Cúi đầu không hé răng, Nhạc Phong cũng không nói gì thêm, tiếp tục quay đầu lại xem đường Tam Tạng và ba đồ đệ của anh. Quỷ đường đường không hiểu tại sao mặt lại hơi nóng lên. Được một lúc, cô len lén, lén ngẩn đầu quan sát Nhạc Phong. Gương mặt bên của Nhạc Phong rất có đường nét, chân mày hơi nhíu lại, ánh sáng tivi chiếu vào khuôn mặt và sóng mũi khiến cho ngũ quan trở nên nổi bật.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 Hình như không dễ nhịn anh xem chúng ta là bạn trai bạn gái phải không lại còn ở trên cùng một cái giường lúc này anh chẳng chú đến chú ý đến em mà lại tập trung tinh thần cô duỗi ngón tay chỉ vào đại sư Huynh và nhị sư Huynh đang đấu vỏ mồm trên màn hình lại tập trung tinh thần xem một con khỉ và một con heo tâm thái của anh là thế nào vậy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 Chắc cũng đã nghe hết rồi. Thấy Nhạc Phong không nói lời nào, quý đường đường căng thẳng, thành thật mà nói. Cô hỏi câu này đúng là không có suy nghĩ vẫn vơ gì cả, cô chỉ đơn giản là tò mò mà thôi. Mà sự tò mò này trước kia cũng đã bắt đầu manh nha rồi. Từ khi ở bên Nhạc Phong tới giờ, Nhạc Phong cư xử với cô thật sự đúng là rất quy củ. tuy không giống dáng vẻ của cao thủ đã lăn lộn trong tình trường dù có vài lần chung giường chung gối anh cũng không hề thừa cơ mà giở trò quý đừng đừng thích sự quy cũ củ này của anh nhưng đồng thời cũng khó tránh đôi lúc tự nhủ thầm một người bạn gái nếu như không có lấy một chút sức hấp dẫn với bạn trai cũng rất là bi ai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 tham khảo thôi tham khảo lại còn gặp chỗ khó mọi người cùng phân tích nữa khóe miệng nhạc phong giật giật liên hồi ném điều khiển từ xa đi bắt đầu cởi quần áo quỷ đừng đừng mắt mở trừng trừng nhìn anh cởi từng thứ từng thứ một không nhịn được hỏi anh anh làm gì vậy nhạc phong tiếp tục cởi bình thường hay không bình thường Thử một lần là biết. Còn mất công tham khảo làm gì? Quý đừng đường trợn tròn mắt. Đầu tiên cô còn tưởng nhạc phong đang nói đùa. Sau đó lại thấy đã cởi đến áo trong rồi. Vạt áo vừa vén lên. Đến cả bắp thịt rắn chắc. Cũng đã lộ ra. Nhất thời liền cuốn quýt. luống cuốn tay chân nhào qua giữ chặt lấy vạt áo anh không cho cởi. Nhạc phong cười như không cười nhìn cô. Đừng thế. Gặp chỗ khó cùng nhau phân tích mà Quý đường đường cảm thấy nụ cười của mình Hắn là vô cùng nịnh nọt Cô lắp bắt tìm lý do ngăn cản Đừng cởi mà Buổi đêm trên căn cao nguyên Lạnh lắm Dễ cảm mạo Còn chưa nói xong Đột nhiên thấy thân thể nhẹ bẩn Cánh tay Nhạc Phong duỗi ra ôm lấy tắt lưng cô Xoay người một cái Đã đè lên cô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 Thay biểu cảm của anh vẫn bình thường, lại cảm thấy hẳn là đang treo cô. Trái tim vô thức thả lỏng nói, Anh đừng đùa! Vừa mở miệng biết ngay hỏng việc, Nhạc Phong chắc chỉ chờ cơ hội này bắt đầu chặn miệng cô lại, không hề do dự. Đầu óc quý đường đường, anh một tiếng nổ tung. Cô biết mình xong rồi. Cô đã từng hôn dịp liên thành, cũng từng hôn Nhạc Phong. Nhưng đó đều là những nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước Chưa từng chân thật như thế này Nhạc phòng vậy mà lại không hề cho cô chút thời gian chuẩn bị tâm lý Một là quy củ không quá đáng Hai là đau thật súng thật khiến cho cô không sao kịp trở tay quỷ đường đường bị hôn đến mức không thở nổi Cô không chịu nổi sự khiêu khích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 Quý đường đường sợ rung, sự thẹn thùng khiến cô cảm thấy đó là nơi không thể chạm vào. Cô vùng vẫy muốn ngồi dậy, cổ họng nỗ lực bật ra tiếng nói. Nhạc phong, không được. Thành âm nhanh chóng bị nụ hôn nồng nhiệt làm cho chìm nghiễm. Cùng lúc đó, tay của nhạc phong bắt đầu phủ lên, bàn tay to lớn vuốt ve dọc theo nơi mềm mại. Toàn thân quý đường đường lấy tốc độ khó mà diễn tả được.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 Thấp giọng nói Đường đường, em đừng khóc Là anh không tốt Em không thích, anh sẽ không làm bậy Chương 6 Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Quý đường đường đã không ở trong phòng Nhạc phong mặc quần áo tử tế Xuống dưới nhà Mới phát hiện cô đang giúp trát mã Chuẩn bị bữa sáng mở nắp nồi ra xem đỏ đỏ trắng trắng hình như cháo chay nấu từ cây huyết ma quý đừng đừng cầm mui đứng bên cạnh thỉnh thoảng quấy quấy để khỏi bị dính nồi thấy nhạc phong bước tới mặt đỏ lên ngoảnh sang một bên nhạc phong buồn cười trong lòng lại không nói ra tự mình rửa mặt ăn sáng Lúc ăn cơm, biết thừa quý đường đường không muốn ngồi cạnh anh mà vẫn cố tình ngồi xuống bên cô. Trò chuyện với cô như không xảy ra chuyện gì. Quý đường đường chẳng thấy gì thú vị, trong đầu thầm oán. Nghĩ bụng, da mặt của đàn ông dày thật, sao có thể hành động như chẳng có chuyện gì xảy ra thế được. Cơm nước xong, trác mã gánh bình nước, định ra bờ sông lấy nước.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 chạm phải không khí lành lạnh càng trắng đến bắt mắt vài con gà trống đang nhàn nhã dạo quanh sân móng gà để lại trên nền tuyết những dấu vết liền tù tì trông lại rất thú vị nhạc phòng chẳng buồn nhìn cô đột nhiên buông một câu đừng đừng thản thùng vừa phải thôi thì còn được diễn cũng không thể quá lố quá thật đúng là chỗ nào đâu thì chọc chỗ đó quý đừng đường vừa thẹn vừa giận lại còn dám nó cô giả vờ giả vờ được hay sao cô tức tối đẩy tay nhạc phong ra rồi bỏ đi chưa đi được hai bước đã bị nhạc phong ôm lấy từ đằng sau anh cười đến mức gặp cả người lại ghé xác đến bên tai cô tựa như thổi khí đừng ầm ĩ nó mà để cho trẻ con nó cười cho nghe nhạc phong nói vậy Quý đường đường mới phát hiện ra, đằng sau một căn nhà của người tạng, có hai cái đầu bé xinh, đang thò ra, đều khoảng 4-5 tuổi, mặc một chiếc áo tạng dài vừa đúng đến gót chân, tóc trên đầu dùng sang hô đỏ và đá, kết thành từng chuỗi. Tò mò vừa nhìn hai người, vừa mút ngón tay. Mặt quý đường đường đỏ lửng lên, thầm nhủ nhìn gì vậy chứ? Trẻ con vắt mũi chưa sạch, biết cái gì? Cuối đầu lại gỡ tay Nhạc Phong ra Anh đừng dạy hư trẻ con nhà người ta Nhạc Phong ngạc nhiên nói Anh dạy hư chúng nó Vậy mà em cũng nói được Em thấy đa cát chưa 15 tuổi đã lấy vợ Giờ còn chưa đến 20 Con đã ba đứa rồi Lúc 15 tuổi già còn chẳng biết đang làm gì nữa ấy Anh dạy hư bọn nó Em cũng biết chụp mũ thật đấy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 Mặt trời chậm chậm lên cao Quanh trại dần có người qua lại Trong những con hẻm xen giữa nhà với nhà Bóng những đứa bé người tạng chơi đùa cười nói Tựa như những chấm đen nhỏ xíu Dằm ba người phụ nữ tạng kết bạn Đến bờ sông gánh nước Siêu gánh nước trông giống như cái thùng xăng Đều thuần một sắc xanh Mới nhìn vô cùng bắt mắt Nhạc phong chỉ cho cô xem Chờ đến mùa hè Khoảng tháng bảy tháng tám, một mảng tuyết lớn kia sẽ mọc đầy lúa thanh khoa, có chỗ cao đến nửa người, bước đi giữa đồng đến gió cũng thơm mùi lúa, đi mệt còn có thể lên trên kia nghỉ ngơi, càng trèo cao, càng gần mặt trời, phơi nắng càng ấm áp thoải mái. Đối diện với khung cảnh tưởng tượng ra cảnh mà nhạc phong miêu tả thật sự rất khó, nhưng quý đường đường thật sự bị anh khiến cho động lòng, nhạc phong nói.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 Cũng chưa hề xóa qua. Cả cái smartphone của anh nữa, em cũng không biết dùng thế nào. Lúc gia đình em gặp chuyện, vẫn còn đang dùng loại Motorola bấm phím. Giờ hình như có muốn cũng không mua được. Lúc đó còn đang rội trào lưu dùng Nokia. Em còn quấn lấy đòi mẹ mua cho một cái. Kết quả giờ lại là thời đại của Apple. Em không liên hệ với người khác, không dùng di động. Lần đầu tiên nghe người ta nói về quả táo Em còn tưởng là mua để ăn thật Cả phim ảnh nữa Trước đây có phim mới Vừa ra là mua ngay vé đến rạp xem Sau này chẳng còn lòng giả đâu để xem Thỉnh thoảng đi ngang qua rạp chiếu phim Nhìn poster mới nhận ra Đến cả những ngôi sao mới nổi hiện giờ Em cũng chẳng biết Nói ra là không ngừng lại được Khó khăn lắm mới dừng lại chợt nhận ra nhạc phong vẫn đang nhìn cô cười dịu dàng quý đừng đừng có chút lúng túng cảm giác những điều mình nói thật là quê mùa nhạc phong vươn tay xoa xoa đầu cô lại ghé sát lại hôn lên trán cô một cái không sao anh có thể bù đắp từng thứ từng thứ một một thứ cảm xúc ấm áp mềm mại tràn ngập cõi lòng quý đừng đừng chết mắt nhìn anh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 khuyến khích một chút thêm điểm nào quý đường đường cười khanh khách vươn tay véo mạnh một cái lên mặt nhạc phong nhạc phong đầu đến hụt hơi ôm mặt nhảy bắn ra xa đang định chừng cô ánh mắt đột nhiên bị thu hút kêu toán lên xuống hết cho ông quý đường đường sững sốt một chút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 Chờ quý đường đường chạy tới nơi, Nhạc Phong. Chờ quý đường đường chạy tới nơi, Nhạc Phong đã lôi từng đứa ra, nghiêm giọng ra lệnh bọn nó sắp thành một hàng kiểm điểm, nghĩ, nghiêm. Không đứa nào hiểu tiếng hán đám trẻ con người tàn cười khanh khách, hết xô đẩy lại treo chọc nhau, có đứa thì ngậm ngón tay nhìn Nhạc Phong. có đứa lại ngồi chồm hổm xuống đất bắt đầu đi tiểu có đứa thì khoa tay múi chân như đang lái xe còn có đứa thì nhảy bình bịch tại chỗ như đang cưỡi ngựa thật vô cùng hỗn loạn quý đừng đừng nín cười nhạc phong chắc mấy đứa nhóc này chưa ngồi xe bao giờ thấy lạ thôi anh chở chúng nó đi một vòng đi bạn gái đã lên tiếng đương nhiên là phải nghe Huống hồ lần trước khi anh đến cũng đã từng lái xe dẫn đám trẻ con người tạng đi hóng gió. Nhạc Phong cũng sảng khoái kéo cửa xe ra. Lên xe! Cầu tiếng Hán này thì đến đứa ngốc đến mấy cũng hiểu. Gần chục đứa trẻ hoang hô đồng loạt chui vào chen chúc chật cả xe. Ngay cả dưới chân Nhạc Phong cũng có một đứa đang cuộn người ngồi như ốc sên. Ngửa đầu hé miệng mắt Ngửa đầu hé miệng mắt, nhìn anh mong ngóng. Vậy nên quý đường đường lại bị bỏ rơi ở bên ngoài. Nữ chính không có chỗ ngồi, nhạc phong cầu nhậu Xe này anh mua để chở vợ anh, chứ đâu phải để thử xem làm cha thế nào. Quý đường đường nhịn cười không nổi, cô ở bên ngoài giúp mấy đứa nhóc chui vào trong để cửa xe có thể thuận lợi đóng lại. Chở mấy đứa đi trước đi. Xong rồi về đón vợ sau. Cô về mà lại vô thức chấp nhận, từ vợ này, câu này vừa nói ra, Nhạc phong sản khoái khỏi phải nói, nhẫn ra một cái, Chiếc xe lắc lư xuất phát trên bờ ruộng, Từ quảng xa còn quăng lại cho một cô một câu. Ở nguyên đó đấy, đừng đi linh tinh. Anh bảo cô chờ, cô liền ngoan ngoãn chờ, Hai tay đúc trong túi,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 Trong đầu bỗng nhảy ra một suy nghĩ Nếu cứ như vậy mãi thì tốt biết bao Cho dù là ở đâu Cho dù có đi xa đến đâu Cô đều chờ anh ở đó Anh sẽ biết phải đi về đâu Phải lái đi đâu Mặt suy nghĩ bị tiếng chuông di động vang lên đột ngột Làm đứt đoàn Nhạc phong lười vương người qua lấy cúi đầu sai đứa nhóc đang ngồi sớm bên chân anh Ngoan Lấy cho da cái di động Lát da tặng cho một em gái. Đứa nhóc nghe không hiểu, múc ngón tay thộn mặt ra. Nhạc phong thở dài, quả nhiên là chưa đến tuổi, chưa thể nhận thức được sức hấp dẫn của em gái. Anh cẩn thận ổn định tay lái, tay kia vương ra lấy di động. Lúc nghe liếc qua màn hình một cái, Mao ca, giọng của Mao ca nghe là lạ. Phong tử, chú nghe chuyện xảy ra ở cổ thành chưa? Nhạc Phong không để ý, để tâm lắm. Cổ thành là một ngày xảy ra bao nhiêu chuyện chứ. Cô gái thất tình tìm bồ nhí, chẳng lấy chuyện nào em cũng phải biết. Nói trọng điểm đi. Mào ca nổi nóng. Là chuyện về dịp liên thành ấy. Hôm nay đầu trọc gọi điện báo cho tôi. Chú không nghe thấy tí tin tức nào à? Nghe thấy là tin về dịp liên thành. Nhạc Phong vô thức ngồi thẳng người, có điều trong đầu... Anh cảm giác mình không muốn nghe, thấy bất cứ tin tức gì về người này. Anh ta bị làm sao? Chết rồi! Đầu óc nhạc phong thoáng trở nên trống rỗng vô ý thức định phanh lại, cũng không biết đạp nhầm vào cái gì, hoành tay lái, xe nghiêng qua, đâm thẳng xuống cái rãnh ven đường. May là cái rãnh này cũng chỉ thấp hơn so với mặt đường chừng nửa mét. đuôi xe chết lên ở trên đường cả đám trẻ con trong xe thét toáng lên nhưng không ai bị làm sao Mao ca khó hiểu chủ đàn ở đâu đấy nhà trẻ à sao lắm trẻ con thế nhạc phong căng thẳng đến toát mồ hôi diệp liên thành đang yên đang lành sao lại chết được chết thế nào Mao ca cũng mù tịt có điều anh ta và diệp liên thành không tính là có giao thiệp gì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 Trực giác nói cho anh biết Cái chết của dịp liên thành nhất định không phải chỉ đơn giản là giết người vì tình thông thường Tiếng đập cửa thầm thập vang lên bên tai Nhạc Phong phản ứng kịp ngẩng đầu nhìn lên Quý đường đường không biết đã chạy tới từ lúc nào Sắc mặt hoảng hốt trắng bệnh Nhạc Phong vươn tay mở cửa xe Cửa vừa mở Vành mắt Quý đường đường liền đỏ lên Cô nói Em đứng tại chỗ nhìn Được một lúc xe anh đã thành như vậy Anh không sao chứ Nhạc phòng không biết nên nói gì Vô ý thức đáp lại Không sao đâu đường đường Anh hơi bị phản ứng cao nguyên Ánh nắng buổi chiều Không gắt lắm Kha ấm áp Nơi chân tường đằng sau căn nhà Một hàng dài những cụ bà cụ ông Mặc áo bông cũ kỹ Đang ngồi khoanh tay phơi nắng Thần cô ngồi dựa vào một đống cỏ khô miệng ngầm một cọng cỏ, không chớp mắt nhìn tấm ảnh đen trắng trong tay thất thần. Trong ảnh là một người phụ nữ trông giống như trên những tấm lịch hay bản hiệu của Thượng Hải xưa. Sườn xám xẻ tà cao, mái tóc quăng xõa tung, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, mắt xếp tựa hờn tự không. Trái tim thần côn ngứa ngáy đến mức gọi mẹ, ngẫm đến thời kỳ đó. Sự áp bức của phong kiến nặng nề đến thế nào kia chứ. Phụ nữ ai cũng mặc mày mơ hồ nặng nề. Vậy mà có thể ra được thứ phong phạm như thế này quá khác biệt rồi đúng không? Đây mới gọi là phong tình chứ. Đây mới gọi là ý loạn tình mê chứ. Có yêu phải cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nhóc con như đường đường. hoàn toàn không thể hiểu được tám thứ hai vẫn là người phụ nữ đó nhưng đã tẩy sạch phấn son tóc dài búi cao mặc trang phục thanh triều cách điệu tân thời trong lòng ôm một đứa bé mới sinh trên gương mặt có một nụ cười nhẹ nhẹ đến mức khiến người ta nghĩ chỉ cần vươn tay quệt qua tấm ảnh một cái là có thể lau đi nụ cười đó thần côn rất ngưỡng mộ dặm giận cũng đẹp Mà vui cũng đẹp Trang điểm đậm hay nhạt Đều thích hợp Ông cụ kia bảo là một phu nhân tân thời Đến từ Thượng Hải Mười dặm dương trang Phòng hoa tuyết nguyệt Náo nhiệt biết bao Làm sao lại muốn đến một nơi thăm sơn Cùng cốc như thế này Để sống chứ Rõ là ngọc sáng rơi vào hố phân Quá đáng tiếc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 Cứ nói được một đoạn đầu là lại không có đoạn sau, thần cô nghe vất vả vô cùng, có vài lần mệt mỏi cùng cực, há mờm, ngửa đầu ngáp, nhìn cái bóng đèn hình quả lê treo trên trần nhà, đung đưa, đung đưa. Có người kể, thời đó những thành phố lớn ở phía đông đều đang có chiến trận, người chạy về nông thôn tị nạn rất nhiều.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 bay một vòng quanh cái thôn nhỏ chẳng có mấy người này. Con người được đặc biệt cử đi dò la tin tức sau bữa cơm tối. Người thăm dò nói rằng đã đóng cửa cài than rồi. Ngoại trừ mấy gã bị vợ nhéo tay, ấn ở nhà không đi được ra, thì có sáu bảy gã đàn ông đi nhìn trộm. Đằng sau cửa sổ có một khe hở, vài gã lần lượt áp vào rình trộm. Khó tranh khỏi không phát ra tiếng đồng Người phụ nữ kia dường như nhận ra Vẫn tự như không có chuyện gì Quay lưng ngồi trong bồn tắm Lau chùi thân mình Làn da nõ nà Nhìn mà khiến đám đàn ông hận Không thể nhào tới Một miếng ăn sạch Một báu vật như vậy Đám đàn bà có chồng mặt vàng ủng Như nến suốt ngày chóng nạnh Chửi đóng Làm sao có thể so sánh Lửa tà niệm trong đầu đang bốc hừng hực, người phụ nữ chợt đứng dậy từ trong bồn tắm. Những gì đập vào mắt khiến cho đám đàn ông bịch bịch bịch, lùi lại mấy bước liền. Tựa như có một chậu nước lạnh từ trên trời ụp xuống. Đằng sau lưng của người phụ nữ kia bị tróc một mảng da lớn, để lại một vết xẹo đỏ tươi tựa như hình một con bướm. Trái ngược với vẻ mềm mại của da thịt xung quanh, nhìn mà khiến người ta giật mình. Từ đầu tới cuối, tính ra người phụ nữ đó ở lại trong thôn chưa tới một năm đã chết. Cô ta gầy đi với tốc độ kinh người, sắc mặt từ trắng nõn, chuyển sang u ám. mạch máu dưới da nổi hết lên, lại gần nhìn, vậy mà lại có thể nhìn thấy máu đen đen, chậm chậm. Chảy bên trong Cũng không biết là thật hay là ảo giác Nhưng nghiêm túc mà nói Lúc người phụ nữ kia nhặt quan Cô ta vẫn chưa chết Cô ta tìm vài người đàn ông khỏe mạnh trong thôn Ào ào đổ một đống bạc trắng ra đất Khiến cho đám người đứng đó huyết mạch sôi sụp Cô ta cười cười Bờ môi khô khóc hé mở Lộ ra hàm răng Đã xỉn màu đen Nghe lời tôi dặn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 người phụ nữ kia như đã đoán được từ trước cười lanh lảnh nói cô ta còn một đồng đại dương chôn ngay trong thôn đóng đinh quan tài xong cô ta sẽ nói cho bọn họ biết Tự như có cùng suy nghĩ lục tục có người gật đầu những chiếc đinh sắt dài vài tấc phập phập xuyên qua nắp quan tài gắn liền nắp quan tài và thân quan với nhau Người phụ nữ kia nằm bên trong Cười điên dại Tự như tâm nguyện bao nhiêu lâu nay Của cô ta đã được hoàn thành Cô ta không hề nuốt lời Nói cho bọn họ biết Đồng đại dương đó đã được cô ta giấu Trong đóng tro trong bếp lò Đồ đạc cô ta để lại Đích xác không đáng giá tiền Cái yếm của trẻ con Túi hương, một quyển sách nhỏ cũ nát Còn có một vài tấm ảnh Người phụ nữ trong ảnh thật xinh đẹp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 Nghe mà khiến người ta rợn tóc gáy, nơi đó rất heo hút, đi ra rồi khó mà quay lại được. Hơn nửa sau giải phóng, có một năm động đất, khiến cho đất đá sụp lở, đường vốn đã khó đi, giờ hoàn toàn rối tinh rối mù. Những người biết chuyện này cứ chết dần chết dần, bấm ngón tay tính, đến giờ hình như cũng chỉ còn mình ông ta. Nếu như không... Nếu như không phải buổi tối hôm nay, thần côn Liều Lĩnh gõ cửa xin ăn lại hỏi chuyện lạ quái sự, ông cụ đã có dấu hiệu. Dấu hiệu lú lẫn của người già thật đúng là không nhớ nổi câu chuyện xưa cũ xa xăm này. Ông cụ run rẩy móc chìa khóa, mở chiếc hộp gỗ nhỏ của mình ra xem, lấy từ dưới lớp vải đỏ lót phía dưới ra hai tấm ảnh đưa cho thần côn, hai cánh môi khô khốc chóc chóc lại mím vào tự như hai phiến lá khô quắt vấn đề này có thể sẽ quấy nhiều ông ta đến chết ông ta hỏi thần côn đang yên đang lành vì cớ gì lại muốn tự đóng mình trong quan tài chứ